Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Môi của hắn tiến tới tai của cô, hơi thở ấm áp thổi vào vành tai cô có chút ngứa. "Chẳng lẽ cô không muốn có nhiều thời gian tới cùng tôi chung đụng sao?" than ái. Giống như cây xuân mà tan ra tuyết phủ mà lẩm bẩm, mang theo hơi thở gợi cảm trôi vào màng nghĩ của cô. "Tôi... cô bản năng muốn lui về phía sau, lại phát hiện thân thể chẳng mấy lúc nào đã bị hắn vòng chặt. "Nói cho tôi biết Vậy làm sao cô mới có thể trở thành của tôi? Hoàn toàn trở thành của một mình tôi cho đến khi chúng ta kết thúc sinh mạng của mình. Phương Nghi Nhiên là xúc động đến chảy máu mũi, bởi vì Quân Tư Khuất hiển nhiên đem chuyện bất ngờ đến phát triển vô cùng huyền nhuyễn, khi một cú điện thoại để cho cô đi đến chỗ nào gặp hắn, lại không nói gì ôm cô xong liền để cho cô rời đi. Lần thứ nhất như thế, hai lần như thế, ba lần bốn lượt đều là như thế. Nơi hắn là đang đuổi dẫn cô, lại không giống, bởi vì hắn thật mua một đống lớn đồ trang sức cùng y phục cho cô, giá trị của nó rất lớn, để cho cô chắc lợi ít hạ không dứt. Dĩ nhiên sau đó, cô đem những thứ đồ đó tất cả nhét vào tủ đồ nhà mình, ngay cả dư thị hạ đều không biết. Trên cái thế giới này, sẽ có người cầm một đống lớn tiền đi cùng nữ nhân xa lạ đùa bỡn cùng hắn, không thù không oán sao? Cô đoán chừng sẽ không có. Nhưng là nếu không phải vậy, Tại sao hắn bắt cô gọi là phải đến? Vì cái gì đây? Tóm lại, đối với cô bây giờ mà nói, quân tư khuất giống như một dạng phiền phức không bỏ lại được. Chợt, điện thoại di động lại vang lên. Cầm điện thoại di động lên, cô liền thấy số điện thoại quen thuộc mấy ngày nay, thở dài, cô nhấn nút trả lời. "Lập tức tới nhà tôi." Thanh âm quân tư khuất từ trong điện thoại di động truyền ra, "Hiện tại?" Cô nhìn thời gian, đã là 9 giờ 50 phút tối. Đúng, ngay tại lúc này Thành âm của hắn mang theo hơi thở dốc Hắn nói xong, nói tiếp địa chỉ nhà Nhưng là bây giờ đã rất trễ Không mà ngày mai Không đợi cô nói xong Đối phương đã cúp điện thoại Phương yên nhiên chỉ có thể hướng về phía điện thoại di động Chợn to mát Xây ra chuyện gì? Giờ dĩ hạ tò mò hỏi Dĩ hạ, bạn giúp mình thu rồi Cô bắt đặc sĩ biểu môi Cầm lên chìa khóa xe điện Bạn muốn ra ngoài sao? Đúng Ý nhiên, nếu như bạn thật gặp phải thì phiền tói gì không giải quyết được, đừng ngại nói cho mình biết. Được rồi, mình tỏ rồi. Phương Hình Nhiên lưu loát mạng y phục đi ra ngoài, chỉ là có chút phiền tói, nhưng là còn không đến mức không giải quyết được. Nghe nói quân tư khuyết đối với nữ nhân hứng thú từ trước đến giờ thất nhạt. Chỉ cần hắn đối với cô ngán, có lẽ dĩ nhiên sẽ đem cô quăng đi thôi. Theo địa chỉ, Phương Hình Nhiên đi tới nhà trọ của quân tư khuyết, khu dân cư cao cấp, Một tầng lầu chỉ có một nhà Tiện tích lớn cực kỳ Giá tiền nghe nói đã lên tới 30 vạn mỗi thước vuông Còn hoàn toàn thuộc về loại có tiền mà không mua được Nghĩa đến Cũng chỉ có loại người chân chính có tiền này Mới có thể đi mua hưởng thụ Đứng ở cửa Phương Ninh Nhiên vừa nhấn chuông Vừa nghĩ tới mục đích đối phương kêu cô tới Ít nhất mấy lần trước Nhưng cho tới bây giờ không có trễ như thế Chịu khiến cô Nhấn hổi lâu trường cửa cũng không thấy có người ta mở. Được rồi, sự thật chứng minh, không phải cô không có tới, mà là tới không thấy có người. Có lý do chính đáng này, Phương Ninh Nhiên đang thỉnh xoay người đi, cửa bỗng nhiên mở ra, một bàn tay ngọc bích từ trong cửa đưa ra, trệt kéo cô vào bên trong. Phanh, cửa lần nữa khép lại, đem ánh sáng toàn bộ ngăn cách. Lưng dán tách tường trước cửa, Phương Ninh Nhiên cảm giác mình bị giam cầm ở trong lồng ngực rộng rãi. Trên đỉnh đầu có hơi thở nóng nóng truyền đến. "Quân, tư khuê." Thanh âm của cô ở trong bóng tối vang lên. "Ừ." Hắn cúi đầu đáp lời, đôi tay vây quanh cô. Đầu là đặt trên vai cô, tựa hồ muốn đem cô cả người cũng vùi sâu vào trong thân thể. Dù dù không thấy được mặt của hắn, nhưng là cô cũng có thể nghe ra hắn thở dốc, tựa hồ so lần trước trong thang máy còn nghiêm trọng hơn. Quân tư khuyết là loại người mà việc tính toán nắm trong tay, có thể làm choán thở dốc thành ra như vậy. Đoán chừng phải là anh ngã bệnh sao? Cô thử dò xét hỏi, "Bệnh?" Hắn thờ hồn hển, lại vẫn là thật thất thớp cười một tiếng, "Là bệnh sao? Ngô, tính như vậy, thật đúng là có thể nói là bệnh." "Mà cô, còn là thuốc của hắn. Thuốc kia uống rồi chưa?" Cô nhớ đến trong thang máy, cô từng thấy hắn lấy ra một hộp nhỏ Cái đó có phải là hộp thuốc không? Không, đã không cần uống nữa rồi. Môi của hắn ở trên cổ của cô dao động, môi mềm mại khẽ phun ra lời nói, "Vì cái gì?" Cô suy nghĩ muốn cử động thân người dưới, tuy nhiên, nó không nhúc nhích được, hắn đem cô giam cầm rất cao. Thật ra thì, ngay từ lúc 6 năm trước cô cũng biết sức lực của hắn lớn bao nhiêu, bởi vì tôi tìm thấy cô rồi, mệnh y của tôi Thuốc giảm đau của quân gia chỉ có thể ngừng rất nhỏ một phần đau đớn, mà cô có thể khiến phần này đau đớn nhanh chóng thối lui. Quây quanh Phương Y Nhiên, quân tư khuyết cảm thụ trong thân thể nhè nhóm đi, càng đến gần chăng tầm, đau đớn trong thân thể càng có thể tùy thời phát tác. Mấy ngày nay, mỗi khi thân thể bắt đầu có phát tác, hắn cũng sẽ kêu cô đến bên người, chỉ cần ôm cô thì có thể làm cho cơn ác mộng đau đớn trong người không hề gặp nữa. Mỹ Y Đây là công dụng của mệnh y sao? Chỉ là trong ngực trống không, lại như cũ không có bị bầu khuyết. Từ khi ra đời tới nay, liền tồn tại trống rỗng, giống như sông trong đáy lòng thất lạc một vật quan trọng. Bởi vì hắn không có yêu cô sao? Không có yêu mệnh y của mình, cho nên không cách nào bổ khuyết phần trống rỗng này, cũng không cách nào trải nghiệm cái gì gọi là cực hạn hạnh phúc. Mệnh y, anh, tôi nhớ anh đã nói là ý tứ giống như tựa lẫn nhau. Chẳng lẽ người khác không thể trở thành mệnh y của anh sao? Cái thân thể bị bao phủ trong hơi thở tinh khiết phái nam, làm cô càng trở nên nhạy cảm. Phương Y Nhiên chỉ có thể cố gắng tìm được đề tài, phân tán sự chú ý của mình. Không thể, chỉ có cô có thể cùng tôi sống nương tựa lẫn nhau, hoặc là. Hắn đột ngột nói dừng lại, hô hấp đã dần dần khôi phục như thường, đôi môi chân mỏng rời đến bên tai cô, chậm rãi khàng ra hai chữ, tử vong. Thân thể của cô cứng đờ, giây sau đó, cô khốc cười một tiếng. Tại sao phải nói tôi là mỹ ý của anh? Tôi căn bản không có chỗ đặc biệt gì. Chỗ đặc biệt sao? Trong bóng tối, hắn đột nhiên nâng đầu lên, nhìn cô chằm chằm. Tôi cũng muốn biết, cô còn có chỗ đặc biệt gì? Thật ra thì tôi tuyệt không đặc biệt, thật rất bình thường. Rất bình thường. Nói cách khác, hắn căn bản tìm nhầm mỹ ý rồi. Trong bóng tối, Cô mơ hồ đến chỉ có thể nhìn hình dáng đại khái, nhưng là tầm mắt hắn rơi vào trên mặt cô, lại làm cho cô cảm thấy, giống như hắn có thể trong bóng tối, đem cô thấy vô cùng rõ ràng. "Như vậy bình thường như cô, là nên suy nghĩ thật kỹ, như thế nào làm tôi yêu cô?" Hắn đột ngột tuôn ra những lời này, giống như trong bóng tối âm vang, thoáng chốc đem cô nổ không tìm đông nam tây bắc. "Yêu, yêu." Lần này, cô là Cà Lâm Thật Không phải giả bộ Thậm chí còn thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi của mình Làm tôi yêu cô Sau đó tôi muốn biết Cái loại hạnh phúc đó Làm loại hạnh phúc như thế nào Giọng nói rơi xuống Môi của hắn rơi vào trên môi cô Xúc cảm mềm mại lẫn nhau tương liên Đầu lưỡi của hắn chậm rãi lộ ra trong miệng Nếm láp mềm mại của cô Môi trên môi dưới Khóe môi Mỗi một tắc cũng nhẹ nhàng phớt qua Cựa hồ không muốn mảy may bỏ qua Nhiệt độ đang dần dần tăng lên Nụ hôn dịu dàng từ từ chuyển thành nóng rực Sáng sớm hôm sau Phương Nguyên nhiên ngồi ở chiếc quầy tiệm thức ăn nhanh Nâng quay hàm nghiêm túc nghĩ tới Nụ hôn ngày hôm qua Cô cư nhiên không cảm thấy ghét Mặc dù bị hôn đến không thở nổi Mặc dù eo cơ hồ bị hắn cắt đứt Nhưng là cô không xung động nghĩ đánh người Thật là kỳ lạ Chẳng lẽ nói là cô diễn trò quá nhập vai rồi sao Quân tư huyết, kỳ quái nam nhân, rõ ràng không có yêu cô lại hy vọng có thể yêu cô. Cô thật sự không hiểu nam nhân kia rốt cuộc đang suy nghĩ gì, mà càng thêm nghiệt duyên chính là cô vẫn cùng hắn có một đứa con, nên muốn đem điều bí mật này nói ra sao? Nhưng là sau khi nói ra kết quả sẽ là gì, không ai có thể dự đoán được, mà cô không nghĩ đánh vỡ cuộc sống bình lặng của mình. Có lẽ chờ Tiểu Thiên sau khi lớn lên, cô sẽ nói cho con Ba của nó là chủ quân thị, quân tư khuyết, chỉ là hiện tại cô không có ý định nói ra, cô là mẹ nhưng cuối cùng lại chi là người mẹ ích kỷ nha. Đi, y Nhiên, nữ nhân này rất giống bạn nha. Một bên đang xem tờ báo buổi sáng mỗi ngày, Tị Hạ đột nhiên lên tiếng nói, "Người nào giống mình?" Cô ngẩng nhiên lấy lại đinh thần, "Ừ, chính bạn nhìn ra." Dư Tị Hạ nói xong, đem tờ báo buổi sáng đưa cho cô, trên mặt báo giải trí bắt quái Đột nhiên có hình nữ nhân bị xử lý máy tính che mặt, mà tựa đề còn lại là Tổng giám đốc quân thị vui vẻ với người mới, đêm khuya nhà trọ ra vào nữ tử thần bí. Phương Nghi Nhiên hít một hơi, thiếu chút nữa ngã ở cổ họng, hóa thành ra cô cũng biết, trong hình nữ nhân bị che mặt tuyệt đối chính là cô. Là mấy năm nay quá nhàn rồi sao? Cô cơ nhiên khinh thường với nỗi, ký giả chụp hình cũng không biết. Dương Thị Hạ vẫn còn lẩm bẩm, Nghi Nhiên, như đã nói qua, Nữ nhân này chẳng những mặt bên có điểm giống, quần áo mặc cũng rất giống bộ đồ tối ngày hôm qua bạn mặc. Không đợi cô nói hết, nữ nhân kia đã cầm tờ báo lên, chạy như gió lốc ra tiệm thức ăn nhanh, liền lại dư dĩ hạ vẫn ở chỗ cũ ngây ngô. Qua tấm hình tổng giám đốc quân thị, quân tư khuyết trong báo kia, mình thế nào cảm giác có chút quen mắt, giống như tại nơi nào tựa như chỉ là không ai đến trả lời cô cái vấn đề này. Vừa nhìn nhien nhanh chóng tìm được quân tư khuyết Trần Qua là bị thư ký quân tư quyết cản lại, lý do là giờ phút này tổng giám đốc lại nhân bọn họ đang đi họp. Được rồi, cô chờ. Phương Nghiên Nhiên vừa đang nghỉ ngơi trong phòng chờ quân tư quyết, vừa cầm trong tay tờ báo quái, tỉ mỉ nhìn một lần tin tức trên đó. Ký giả viết ra bài này không thể bảo là không có dụng tâm riêng, mặc dù không có đem thân phận cùng bối cảnh cô bày suốt, tuy nhiên nó đem quân tư quyết khắp mọi mặt tường thuật rất rõ ràng, tùy như Hắn từ nhỏ đến lớn thuộc về chương nào, địa vị trong gia tộc quân thị như thế nào, hắn từng lui tới bao nhiêu bạn gái, đều nhất nhất kể ra. Quả thật giống như một phần báo cáo điều tra cặn kẽ. Khoa trương nhất chính là, báo cáo viết ra, quân tử khuyết trước sau như một, bạn gái đều thành thục đầy đặn, còn nữ nhân thần bí lần này, hoàn toàn ngược lại, không biết có ai không có ẩn tình. Phương Nghi Nhiên nhìn báo cáo, tên ký giả nêu ví dụ, quân tử khuyết trước kia có bao nhiêu bạn gái? Trong đó có mấy minh tinh, còn là S thị có chức danh tiếng điện ảnh và truyền hình. Cô cũng ở trong TV xem qua những minh tinh kia, tự nhiên biết lớn lên, họ vô cùng hấp dẫn mê người rồi. Không biết từ đâu tới, cô cảm thấy có chút chua xót. "Bị ký giả chụp ảnh thôi hả?" Một cái tay từ phía sau cô cầm lên tờ báo, vừa nghi nhiên quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Quân Tư Khuyết. "Anh họp xong rồi à?" Lúc hắn đi vào cái phòng này nghỉ ngơi, Cô cơ nhiên không biết, xem ra cô thật nên hảo hảo tìm thời gian huấn luyện lòng cảnh giác của mình đi. Ừ. Hắn tùy ý đích mấy lần tờ báo cáo, sau đó lại lần nữa đem tờ báo đặt trên bàn, quan sát nét mặt của cô. Dường như cô bây giờ nhìn qua rất đảo não. Tất nhiên, ông trời, ký giả báo tài chi bắt quái, tôi sợ nhất đám chó săn rồi. Bắt quái người khác, đó là giải trí, nhưng là nếu như đối tượng bắt quái là mình Đó là chịu tội." Suy nghĩ một chút, Vương Nghiên Nhiên hỏi, "Quân tư khuyết, anh có thể để cho những ký giả kia chưa được tin chuyện chúng ta qua lại được không?" Hắn là một người có quyền lực ở thành phố S, yêu cầu không khó lắm nhỉ. Hắn nhướng những mày, tựa hồ có chút kinh ngạc. "Cô không phải muốn cho người khác biết quan hệ giữa chúng ta? Kiểu như, như đổi thành những nữ nhân khác, đoán chừng ước gì báo chí tạp san có nhiều tin tức chút." Tôi chỉ không thích chuyện riêng của mình bị đại chúng giải trí mà thôi. Nhất là lo lắng những thứ truyền thông kia sẽ đem thân thế tiểu thiên moi ra. Nếu như đây là yêu cầu của cô, tôi đáp ứng, thật. Tôi nếu nói được, liền nhất định sẽ làm được. Thật tốt quá." Mặt của cô trong nháy mắt tràn ra nụ cười, nụ cười sáng rực giống như mặt trời mọc. Con ngươi dài nhỏ thâm thúy nở hí lên. Cô không phải lần đầu tiên ở trước mặt hắn cười, nhưng thế nhưng Hắn lại lần đầu tiên phát hiện, thì ra khi cô cười có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn. Tầm mắt thẳng tác từng lại trên mặt cô, không muốn rời đi, giống như nhìn như vậy chính là một loại thỏa mãn. Thông qua khe hở phòng nghỉ, một đôi mắt đang trong lúc vô tình nhìn thấy màn này mà lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là bạn gái mới của anh? Giống như từ báo lúc nãy, nhưng mà xuất hiện trên tay Đào Vân Kha. Đào quản lý Tôi lại không biết từ lúc nào, cô bắt đầu quan tâm tới cuộc sống riêng của tôi rồi." Quân Tư Khuất nhìn lướt qua tờ báo kia, nhàn nhạt hỏi ngược lại, "Cô biết Quân Tư Khuất cho tới bây giờ cũng sẽ không cho nữ nhân đụng mặt của hắn, chưa nói chi là chủ động hôn hắn." Nữ nhân với hắn mà nói, càng giống như một loại công cụ để phát tiết. Chỉ phát tiết nhu cầu sinh lý cần thiết bên ngoài, bất kỳ động tác dư thừa nào, hắn cũng sẽ không đi làm, cho nên hắn sẽ không đi cùng nữ nhân hôn tiệc. Bởi vì điều này đối với hắn mà nói là dư thừa. Đào Vân Kha vẫn cho là cô không cách nào đánh vỡ cấm kỵ của hắn, nhưng cũng sẽ không có nữ nhân khác đánh vỡ. Mà bây giờ, tất cả niềm tin của cô trong phút chốc sụp đổ rồi. "Em cũng không phải mối sai mối của sống viên của anh." Trong miệng cô hơi khô khốc, "Chỉ là em cùng anh chung đụng lâu như vậy, cũng không có đến nhà anh, mà nữ nhân kia tự hồ từ trong căn hộ anh ra ngoài." Cho nên có chút ngạc nhiên Nhà hắn giống như một địa bàn tư nhân Hắn nhiều lần quen bạn gái Nhưng không có một người nào có thể đặt chân Như vậy Cô có thể thù hồi lòng tốt của cô Bởi vì tôi không có nghĩa vụ tới giải đáp Phần tò mò này của cô Quân Tư Khuyết hiển nhiên Cũng không có hứng thú cùng Đào Vân Kha Tiếp tục tán gẫu cái đề tài này Nữ nhân này đối với anh rất đặc biệt sao Cô vẫn muốn biết đáp án Lần này thế nhưng Hắn lại ngoài dự liệu gật đầu, đúng vậy, rất đặc biệt. Nhưng là có lẽ nữ nhân này chỉ là cố ý làm ra một chút sự tình đặc biệt để hấp dẫn anh, chỉ là vì phải lấy được anh mà thôi. Tầm mắt của hắn thẳng tắp mà nhìn cô chằm chằm, làm cô không tự chủ được, đem lời còn lại toàn bộ nuốt trở lại vào trong cổ họng. Không từ mây quá khứ, không chút để ý, tầm mắt hắn giờ phút này sắc bén giống như dao nhỏ, thậm chí cho cô loại cảm giác đau đớn. Qua hồi lâu, thời điểm cơ hồ Đào Vân Kha cho là mình sẽ bị loại áp lực này hoàn toàn dụ lơ, Quân Tử Huyệt cuối cùng mở miệng, "Không phải cô ấy phải lấy được tôi, mà là tôi phải lấy được cô ấy." Trả lời như vậy, Đào Vân Kha thầm mình chưa từng nghe tới. Trở lại phòng làm việc của mình, Đào Vân Kha trầm tư hồi lâu, rốt cuộc móc ra một quyển sách, tìm số điện thoại một người nào đó một số điện thoại mà ít khi đụng đến. Bấm số này, cô nghe được một thanh âm âm nhu mà khàn khàn, "Đi Mai, Vân Hỏa Đường, nói, 10 vạn nguyên, thay tôi điều tra nữ nhân này, dĩ nhiên, nếu là có thể tìm ra người nọ có nhược điểm, hoặc là đã làm ra chuyện gì muốn dấu tiếng, tôi sẽ tăng giá." Ba ngày sau, đem tiền gửi ngân hàng, 1 tháng sau, có thông tin sẽ thuộc về cô. Trong điện thoại phát ra ục ục cắt đứt một tiếng. Mà Đào Vân Kha là thở ra một hơi, cả người có chút vô lực, tựa vào bên kia ghế da màu đen. Mặc một bộ váy dài màu hồng nhạt, thợ trang điểm cho cô tốn 2 giờ làm xong tạo hình. Phương Ngân Nhiên kéo cánh tay Quân Tư Khuyết, chỉ cảm thấy trên bắp thịt thấp mỉm cười đến rất gần, nhưng không ngay ho là, cô còn phải làm ra bộ dáng rất hưởng thụ, bởi vì vai trò của cô là nữ nhân hám làm giàu. Kể từ khi bước vào hội trường, Cô liền cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng, nữ có nam có, dĩ nhiên nữ nhân nhiều hơn, hơn nữa đều là loại ánh mắt giết người. Phương Nghiên Nhiên run lấy bẩy, ngửa đầu nhìn nam nhân bên cạnh một chút, lần nữa trong lòng xuống định nghĩa, kẻ gây tai họa, hơn nữa còn là kẻ gây tai họa cực kỳ thảm khốc. Cho nên nói, nam nhân thật đẹp, bình thường cũng đại biểu một loại phiền toái. Thế nào? Giống như là chú ý tới ánh mắt của cô. Quân Tư Khiêm khẽ nghiêng đầu hỏi, "Không có gì, chỉ là đang nghĩ, anh có rất nhiều nữ nhân theo." Khóe mắt cô ngắm nhìn bốn phía, chính diện mới có 2, bên trái 3, bên phải 1, chỉ là rõ ràng mà đối với cô tỏ vẻ địch ý, cái khu vực nhỏ như thế mà đã có đến 6 người. Ha <cười> ha, hắn cười khẽ một tiếng, "Y Nhiên, cô đang ghen thị sao?" "Tôi làm sao có thể?" Cô dừng một chút, cuối cùng nghĩ đến tính tình mà nhân vật mình đang diễn trả lời cái vấn đề này, được rồi, tôi là đang anh tỷ, anh bây giờ là bạn trai của tôi." Hắn cười đến càng thoải mái, hôm lương ở bên tai của cô hà hơi. "Cô nói phải, không sai, tôi bây giờ là bạn trai của cô, cho nên cô quen tỷ là điều cần thiết." Loại động tác mập mờ này quả thực là thêm dầu vào lửa, Phương Anh Nhiên thoáng chốc cảm thấy, nhưng nữ nhân kia đích ý sâu hơn, quả thật muốn đem cô cho nướng cháy. "Quân tổng, thật hân hạnh, người bận rộn như vậy" cũng có thời gian đến tham dự. Thanh âm thân thiện cuối cùng phá vỡ phần mập mờ này. Quân Tư Khuyết ngồi thẳng lên, nhìn về phía người tới, chính là chủ nhân buổi tiệc họp mặt lần này, Lý Đức Điền. Nếu là Lý tổng mời, như vậy dĩ nhiên là phải tới. Mở câu nói, nói xong, Lý Đức Điền mở cờ trong bụng. Quân tổng thật đúng là nể mặt Lý mẫu nha. Những lời này ngược lại là lời thật, dù sao trong giới xã giao ai cũng biết, Quân Tư Khuyết từ trước đến giờ không thích loại trã giao như thế này chứ những buổi thật cần thiết sẽ rất ít khi xuất hiện ở các buổi tiệc như thế này hôm nay hắn chịu tự nhiên là khiến Lý Đức Điền rất hớn hở lên mặt rồi không biết vị tiểu thư ảnh mắt Lý Đức Điền rất tự nhiên nhìn trên người nữ nhân đứng bên cạnh quân tư khuyết thậm chí hắn còn chứng kiến quân tư khuyết tay khoác lên ngang hông đối phương hai người giống như là thân mật cô ấy là bạn gái của tôi Vương Y Nhiên Y Nhiên Bị này là Lý Tầm, công ty Thịnh Phong." Quân Tư Huệ giới thiệu, mà Lý Đức Điền trợn to hai mắt, gương mặt không dám tin, phải biết Quân Tư Huệ mặc dù bạn gái rất nhiều, nhưng là hắn chân chân chính chính chưa từng thừa nhận bạn gái. Vậy có phải hay không? Nữ nhân này rất có thể tương lai trở thành Lý Đức Điền vẫn còn mất hồn, mà những người trong giới thượng lưu rối rít cùng Quân Tư Huệ đã làm động tác kêu lên. "Chiều nay Vương Ngân Nhiên nhìn thấy những thương da tai to mặt lớn, so với cô 26 năm tổng cộng nhìn thấy đều nhiều hơn. Đợi đến khi cô rốt cuộc có thể đi một mình đến cung thức ăn, đã là một canh giờ sau rồi. Cầm đĩa, Vương Ngân Nhiên ăn nùi dạ dày đang kêu réo, bữa tiệc theo ý cô thật sự rất nhàm chán, sớm biết nên mượn cớ để chuyện như vậy, ở nhà bầu con mình xem cải địch đại mạo hiểm còn hơn. Nhìn dáng vẻ của cô ta, Dáng dấp cũng chẳng có gì đặc biệt, thật không hiểu dùng thủ đoạn gì mê hoặc được quân tư khuyết. Đúng vậy, cô xem bộ dáng ăn uống kìa, vừa nhìn chính là người nghèo không tiền của. Thanh âm chế nhạo kèm theo những tiếng cười nhỏ ở xung quanh Vương Yên Nhiên vang lên. Cho nên hắn sớm nói rồi, sắc đẹp này có một chút là được rồi, quá nhiều chính là trồng cây gai phiền. Ngẩng đầu lên, Vương Yên Nhiên nhìn một chút xung quanh, ngồ Sáu nữ nhân trước mắt là người có địch ý với cô sâu nặng nhất. Các cô muốn tìm Tư quyết sao? Cô vừa vội vàng hướng miệng, nhét khối gân ngỗng vừa nói, "Hắn đang cùng Lý tổng, Vương tổng, Vạn tổng nói chuyện phiếm, các cô muốn tìm hắn có thể qua đó." Nhưng nữ nhân kia vừa thấy tư ngăn của cô, trên mặt lộ ra khinh thường. "Bọn tôi dĩ nhiên biết anh ấy chỗ nào, bọn tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, chứ thật cho là có thể bắt được tổng giám đốc quân gia? Nam nhân như vậy, Không phải loại người như cô, một nữ nhân nghèo hèn có thể nắm giữ. A, cảm ơn. Cô làm ta biểu tình thụ giáo. Trước khi hắn quang tôi đi, tận lực nhiều vớt chút chữ tốt. Cô? Một bầy nữ nhân thức tối, nữ nhân tục tằn như vậy bên người quân thư khuyết, đối với họ mà nói, quả thật chính là loại vũ nhục. Không để ý tới như nữ nhân kia đang quắc mắt, vừa nhìn tiếp tục chén thức ăn, bỏ đầy vào bụng, mà Và mấy nữ nhân kia là súng lại nói nhỏ giống như đang nghị luận cái gì, cho đến khi Vương Y Nhiên đi vào phòng vệ sinh, Tô Quốc biết cái nữ nhân kia đang nghị luận cái gì. Khóa cửa, lại là đem cửa phòng vệ sinh từ bên ngoài khóa trái. Ông trời, tôi đại nào rồi, còn đùa giỡn như vậy, cư nhiên hôm nay còn có người chỉnh diễn. Vương Y Nhiên bất đắc tí thở dài, Tô Quốc phát hiện không cần đem những nữ nhân thông minh kia nghĩ đến quá cao. Ngón tay sờ sờ trên đầu, vì cố định kiểu tóc mà có cái kẹp nhỏ Cô rút ra một cây trong số đó, tùy ý đối mặt với ổ khóa kia. Ngón tay tinh tảo chỉ là tùy ý loay hoay mấy cái, liền nghe được một tiếng răng rắc rất nhỏ. Đổi thành bất kỳ một thợ khóa nào mở ra ổ khóa này cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Vương Nghiên Nhân đung đưa kim băng trong tay, không chút để ý thời mùi hơi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu người khác đối với mình như vậy, mình dầu thì cũng phải đáp lễ, tránh cho người ta nói mình không hiểu lễ nghĩa chứ sao? Nếu như giờ phút này để cho người khác thấy Phương Nghiên Nhiên, tuyệt đối sẽ giật mình, mặc dù còn là khuôn mặt đáng yêu tựa búp bê, nhưng là trên người cô phát tán ra khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Thân thể linh hoạt ở bóng tối di động, cô ý tránh đi thiết bị thu hình trên đường, đi vòng qua sau lưng hai nữ nhân, mô bản tay hóa lưỡi dao, chỉ một cú đánh, hai nữ nhân thân thể trong nháy mắt rụi lơ xuống. Phương Nghiên Nhiên tay chân lanh lẹ mà đem họ kéo lê tới chỗ tối nhìn hai nữ nhân xinh đẹp đang hôn mê kia khoái miệng lộ ra nụ cười thâm trầm không có hảo ý để cho tôi tinh tinh toan toán chơi tôi tổng cộng là 6 nữ nhân mới vừa rồi đã giải quyết xong 6 con vùa, con cua, cháu con đi tiểu cùng gà con mở thóc cũng vẽ qua con nên vẽ tiếp cái gì đây lấy giảm cây bút ký tên to cô nhìn chằm chằm trước mắt hai khuôn mặt trang điểm xinh đẹp cắn cắn cây viết lột nhiên linh quang thoáng qua Tiểu Thiên gần đây thích xem khai địch đại mạo hiểm, không bằng trong bức tranh màng hai nhân vật phản diện con vịn lắm mồm cùng đại quái thú, tốt lắm. Nghĩ đến liền làm, vung nhiên cua mua bút trong tay, nhanh chóng ở trên mặt đối phương vẽ lên hình phim hoạt họa. Thật hay, đại công cáo thành. Cô hài lòng thu hồi viết ký tên, thình lình sau lưng phát ra thanh âm. Quả nhiên rất thú vị. Thanh âm này rất quen thuộc, mà ngữ điệu lại là càng thêm quen thuộc. Phương Nghiên Nhiên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa tại chỗ ngã xuống, lấy tốc độ thật chậm, cô vô cùng không tình nguyện xoay người nhìn lại, không ấy muốn, bóng dáng cao lớn cứ như vậy ta ta dựa vào góc tường chỗ bóng tối. Ánh trăng sáng như bạc, hụt sáng gò má của khuôn mặt yêu mị, vẻ mặt cười như không cười, hiển nhiên đang xem kịch hay. Anh, anh, tôi đã bao lâu? Khuôn mặt búp bê cố gắng nặn ra vẻ tươi cười, cô vẫn tồn tại trong lòng một tia hy vọng, cũng không phải quá lâu. Quân Tư Quyên dừng một chút, nhìn thấy thời điểm hắn nói ra câu này, khuôn mặt cô bừng sáng lên, lại bổ sung một câu. "Từ lúc cô bắt đầu vẽ con cua thì thấy thôi." Nụ cười của cô trong nháy mắt cứng ngắc trên mặt, "Choáng nha, cái này còn là chưa đủ lâu sao?" Quân Tư Khiết chậm rãi đi tới trước mặt Vương Nghi Nhiên, không nhìn vẻ mặt đề phòng, chỉ nhìn tay cô, cẩn thận nhìn Bàn tay mềm mại, ngón tay nhỏ dài Ở mấy khớp ngón tay Có vết chai, giống như món đổ chơi Hắn nhẹ vút qua khớp xương tay cô Tôi hôm nay mới biết Thì ra tay của cô so với nam nhân bình thường Còn có lực hơn Phương Nguyên nhiên ở đáy lòng Nhanh chóng tính toán cách đối phó Nói như vậy, anh từ mới vừa rồi đến bây giờ Một mừng, mừng xem kịch vui Ngô, cũng có thể nói như thế Quần tư khuyết quể khẽ một tiếng Cô so với tôi tưởng tượng "Thú vị hơn nhiều. Tôi phải nói tiếng cảm ơn sao?" Cô bĩu môi, bắt đầu cảm thán, có phải mình ăn nhàn quá lâu rồi không nên làm cảnh giác giảm xuống như thế. Hắn cười một tiếng, ngón cái dao động đến lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve phần mềm mại trong lòng bàn tay cô. "Có lẽ yêu cô không phải là chuyện khó khăn lắm. Nói cho tôi biết, cô như vậy mới là diện mạo thật sự của cô sao? Nếu như mà tôi nói không đúng vậy, anh có tin hay không?" Chuyện cho tới bây giờ, cố gắng trước kia của cô coi như là phí công nhọc sức thôi. Hắn chậm rãi lắc đầu một cái, không biết. Cho nên tôi cũng vậy, không cần thiết nói thêm gì nữa. Cô rút tay về, không có thói quen thân mật kia. Tôi rất ngạc nhiên, tại sao cô phải cố ý giấu bản tính của cô? Cố ý tạo nên hình tượng nhát gan nhún nhường, để cho hắn sinh ra cảm giác chán ghét. Tôi, đừng nói cô không có. Hơn nữa cô cũng không thích tôi đưa những thứ cho bóc kia. Chung Quy lại là lúc nhận được, giả trang ra một biểu hiện mừng rỡ. Đó là bởi vì cô căn bản không muốn cùng hắn có quan hệ. Cô nghi nhiên mím môi, không hề trả lời. Vào thời điểm này, nói càng nhiều sẽ chỉ làm cho cô đem bí mật bại lộ nhiều hơn. "Xem ra lần trước, thư hạ của tôi cho tôi tài liệu cũng không hoàn thiện. Bí mật của cô so với trong tưởng tượng của tôi có nhiều hơn." Quân Tư Khuyết nói xong, Bất Nguyên Nhiên đi ra khỏi chỗ tối tăm, hướng đại sảnh nghiên hội đi tới, tối lắm, bữa tiệc cũng mau kết thúc, chúng ta cũng nên đi về phía chủ nhân nói lời từ biệt rồi. Cô bị động theo sát hắn, anh điều tra tôi? Cô cho là tôi có thể không tra lai lịch một người mà để mặc cho người nọ ở bên cạnh tôi sao? Nếu là như vậy, hắn là chủ quân gia đã sớm không biết chết mấy trăm lần. Vậy anh tra được những gì? Bất Nguyên Nhiên chỉ cảm thấy tâm run lên một cái. Nếu như hắn cha ta Tiểu Thiên là con của hắn? Không, dễ không? Tiểu Thiên mặc dù lớn lên giống hắn, nhưng là khí chất lại hoàn toàn bất đồng, nếu như không phải là quá cố ý đi nên tưởng, cũng sẽ không liên tưởng đến. Hơn nữa phần ghi tên ba Tiểu Thiên. Tôi biết rõ, cô xuất thân ở cô Như Việt, sau khi tốt nghiệp đại học, cùng bằng hữu hồn vốn mở tiệm thư ăn nhanh, có một lần hôn nhân ngắn ngủi, cũng chỉ có 2 tháng, sau khi ly hôn, tính ra một đứa con khi quân tư khuyết nói đến chỗ này, Phương Ngân Nhiên cảm thấy lòng sắp chào ta khỏi cổ họng rồi, nhưng mà bây giờ xem ra, cô cũng không như giống như tài liệu viết bình thường như vậy, ít nhất trùng một tiềm thức ăn nhanh bình thường sẽ không có bản lĩnh giống cô. Vừa nói chuyện, hắn đã mang cô đi theo tới trước mặt người tuổi trước bữa tiệc, Lý Đức Điền, chào hỏi rồi đi. Tác phong nhanh nhẹn ưu nhã, tuy nhiên cũng cực độ tỉnh táo, nam nhân cẩn thận, Phương Ngân Nhiên âm thầm nghĩ tới không trách được, hắn lại không hỏi qua chút gì về bối cảnh gia đình cô, những vấn đề linh tinh kia là bởi vì hắn đã sớm đi thăm dò qua rồi. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn tự hồ không có quá mức chú ý tiểu thiên, hơn nữa bí mật cô giấu kín, hắn cũng còn chưa có tra được. Tô Nguyên Nhiên thở phào nhẹ nhõm, đi theo quân tư huyết, ngồi lên Cadillac. Tài xế ở trước mặt lái xe. Chỗ ngồi trước cùng chỗ ngồi phía sau có một mặt thủy tinh đen đang thẩn nâng lên. Từ ghế sau có thể thấy tình hình phía trước, nhưng là ngồi phía trước không cách nào thấy được ở phía sau, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không nghe được. Cái này giống như là không gian riêng tư nhỏ. Ngay khi Phương Y Nhiên thay dịch thân mình, khi chuẩn bị cùng quân tư khuyết bên cạnh kéo ra khoảng cách thì thân thể đối phương đã trưởng tới, nửa người trên của cô, hơn phân nửa